Mặt trời dần dần ló dạng ở phía chân trời phía đông Hôm nay làng vân hoa đặc biệt náo nhiệt Thì chiều hôm qua người ta bắt đầu bàn tán xôn xao Rằng nhà ông hóa lần này tổ chức tiệc cưới cho con trai suốt hai ngày Đám cưới này nhất định xa hoa Là bởi vì từ lâu ông đã nổi tiếng giàu có nhất thôn này Con trai ông ta năm nay 26 Ở cái tuổi đó người ta con đàn cháu đống thế nhưng hắn ta bây giờ mới chịu thành thân Cậu cả nhà ông hóa tên là Khánh Dân làng vẫn hay gọi là cậu cả Khánh Cậu Khánh vốn không phần là kẻ xấu xí Lại được học hành đàng hoàng Thế nhưng ngặt nỗi kể từ khi mẹ cậu chết đi Thì nhà ông hóa liên tục xảy ra nhiều chuyện ma mị kỳ quái Ban đêm gia nhân trong nhà luôn nhìn thấy bà Ngồi đan liếp ở đầu hồi Thậm chí bọn họ còn nghe thấy cả tiếng của bà cả khóc than tiếng khóc ai oán làm cho bọn họ đêm đêm không dám ngủ Cô không dám thổi tắt đèn Điều này làm cho những người Mới tới ở đợi cho nhà ông ta Đều sợ khiếp vía bỏ chạy Có người thậm chí còn bị móng ba Của bà cả làm cho phát điên Chỉ có những người gan già Hoặc những người ở đợi lâu năm Mới có gan ở lại Tiếng dữ đồn xa Dần dần người dân trong thôn cứ chập choạng tối Không ai dám bén mảng Tới nhà của ông Cầu cả nhà ông vì vậy Cũng không ai dám gà Phần vì nhà ông hóa để nhà phú hào trong xã Phần vì sợ những lời đồn đại kỹ là đúng Bà cả nhà ông hóa tên là Vẻ Sau khi sinh cậu cả không được bao lâu Thì nghe nói là bị bệnh Mà bà thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà Và một đêm mưa lớn nghe tiếng của bà cả bị ngã Chẳng biết ngã kiểu gì mà chúng ngay cây búa Bà Zano vẫn hay chặt củi. Nhưng mà đáng sợ hơn cả là đầu của bà bị trẻ ra Máu vì vậy mà chảy linh láng hòa vào trong màn mưa lạnh lẽo. Sau khi bà cải chết chưa qua được nửa năm, ông Hóa đã rước về cửa một người vợ lẽ. Bà Hoai tuy là xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại toát lên một vẻ gì đó giả tạo. Người ta nói bà hai kia mới qua cửa một ngày, đã mời thầy pháp giỏi nhất tình về làm lễ trấn trạch lại mảnh đất. Sau khi đừng chấn trạch lại hồn ma bà cả không xuất hiện nữa. Tuy là như vậy, Thế nhưng nghe nói lần này cậu cả Khánh phải đi kiếm vợ ở tỉnh Bên. Cô gái này gia đình bẩn nông lại thuộc diện nghèo khó nhất làng. Vừa rồi quan trên giết tiền siêu thuế cho nên nhà không có tiền. Theo ông Hóa tới đánh tiếng cho nên thầy mẹ cô ấy đành phải nhắm mắt mà gả đi. Cậu cả Khánh cưỡi ngựa đi trước, phía sau là chiếc kiểu hoa bốn người khiêng được trang trí lộng lẫy ở phía sau. Bên cạnh kiều hoa còn có một bà mối ăn vận lòe lòe. thi thoảng bà ta lại liếc ánh mắt phong tình, nhìn mấy người làng hiếu kỷ đứng bên vệ đường, xem đông như chảy hội. Đúng là đám cưới gia đình phú hào có khác, cái gì cũng phu trương hết phần của thiên hạ. Khi mà đám rước dâu đi tới đầu làng vân hoa, chẳng biết từ đâu bốn năm đứa trẻ vừa ngát, vừa nhảy chân sáo ra chặn đầu chiếc kiểu hoa. Đám trẻ vừa vỗ tay vừa nhảy vòng tròn, Miệng còn ngân ngang một bài đồng dao kỳ lạ. Nghe vẻ nghe ve, nghe về bà vẻ. Bà ấy chết trẻ, đầu trẻ làm đôi. Chẳng thấy mắt môi, nhìn trông chết khiếp. Đêm về đan liếp, miệng thì khóc than. bởi chết oan mà đâu ai biết. Bà ấy bị giết, ông có biết không? Ông thân làm chồng, mà sao ngu dại, lại đi thương hại, cái lũ sát nhân. Bài đồng dao cứ lập đi lập lại, dân làng đứng ngay bên đường bắt đầu xôn xao. Ông Hóa và một số người lớn tuổi trong ngọ đi ở trên cùng nghe thấy bài về ma mị kia thì xa sầm mặt mũi. Ông Hóa lúc này nghiến răng quát lớn, thật cãi đâu. Bài còn đứng đó làm cái gì, còn không mau đuổi cái lũ trẻ mất dậy kia đi. Đúng là xui xẻo mà, hôm nay là cái ngày ông kén vợ cho con, chứ ngày khác thì ông chói cả lũ. tiếng của ông hóa ồm ồm vang lên làm cho đám trẻ con đang hát về rừng này. thế thằng cải tay cầm gậy đi tới liền hỏi nhau bỏ chạy tán loạn. thế bọn trẻ đi rồi đám đưa dầu mới tiếp tục đi lên trên con đường đất rộng ấy. minh ngồi ở trong kiểu vừa ngồi nghe bài vẻ kia chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó thực sự ám ảnh. xiết chặt cái nón trong tay cứ cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao đám trẻ kia lại hát bài đó vào lúc này. căn nhà gỗ khang trang của nhà ông hóa hiện ra trước mắt khi kiểu hoa rừng đại trước cửa bên được bà mối đưa tay đỡ xuống cô đi bên cạnh cậu cả khánh và trong nhà vái gia tiên lưu tháp hương lên bàn thờ cô mới hoảng hốt phát hiện ra bên trên có một bài vị mang tên là hà thị vẻ bên tai cô bất chợt vang lên bảy đồng dao khi nãy kỳ lạ một điều là cô cứ cảm giác thấy có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía này Thủ tục xong, Minh được đưa về căn phòng phía đông nghỉ ngơi trước. Căn phòng của cô và cầu Khánh làm bằng gỗ lim, với những khung cửa chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xào. Bà mối đỡ cô ngồi xuống giường rồi lên tiếng nhắc. Mợ cả! Hôm nay mở về nhà này làm dâu. Tôi thân là bà mối cho nên phải nói trước với mợ vài điều. Thứ nhất mở về đây làm dâu. Tôi là danh mợ cả nhưng việc trong nhà mà vẫn cứ nên cùng mọi người làm. Thứ hai, nhóm hóa đây là nhà phú hào, cho nên có thế nào vẫn là danh gia vọng tộc. Mọi cử chỉ ngay hành động của mợ, phải đặc biệt chú ý trước sau. Thứ ba, chắc hẳn mợ cũng đã từng nghe qua những lời đồn đại về nhà này, kể từ sau khi bà cả mất. Sau này, khi sống ở đây, cứ hễ tới giờ tí, cho tới hết giờ dần, mà tuyệt đối không được ra khỏi phòng. Bà mối kia dừng lại một chút, xoáy sâu vào ánh mắt cô rồi hỏi... Những điều vừa rồi tôi nói với mợ, mợ nhớ chứ? Mình ngây ngốc vài giây rồi gần đầu đáp. Những cái điều vừa rồi tôi đã nhớ cả rồi. Chỉ là tôi có chút thắc mắc. Chứ để cho cô kịp nói hết câu, bà mối lúc này đã cắt ngang. Mợ cả. Tôi nhận mợ đừng nên quá tò mò. Những gì không nên hỏi cũng đừng hỏi. Mà cứ an phần mà sống chẳng phải tốt hơn sao? Bà mối đã đi xa. minh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cổ sổng không khỏi nén một tiếng thở dài trong căn nhà lớn vậy mày vẫn có những quy tắc khó lòng giải thích trước khi cô tới đây cũng từng nghe qua chuyện nhà ông phú hộ cô ma ấy vậy mà không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy minh ngồi đó nhàm chán nhìn bản thân trong chiếc cương đồng mà có chút ngạc nhiên hôm nay cô được bà mối kia trang điểm thật đẹp Chiếc áo đỏ gạch cùng với lại chiếc mấn xinh xinh, phải bông hoa nho nhỏ cải trên mái tóc, không quá loè loẹt mà trông vô cùng hài hòa. Trời bên ngoài đã đứng bóng, cánh cửa phòng kéo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Bên ngoài cửa có một cô bé chừng 12-13 tuổi, trên tay bưng một cái khay đang chậm chậm tiến vào. Cô bé đó đặt cái khay lên bàn trà, rồi nhìn cô cung kính. Thưa mợ, mời mợ dùng cơm kẹo đói. bên gần đầu tín lại phía bàn nhìn cái đồ ăn có cơm có thịt bất giác trong lòng cô có chút chua xót nghĩ tới thầy mẹ và các em bây giờ phải ăn khoai rãi và sắn hầu mà cô không khỏi buồn lầm tiền sưu tiền thuế đè lên dân nghèo làm cho người nghèo lại càng nghèo hơn cô ngước đôi mắt long lanh nhìn cô bé kia rồi khẽ nói cảm ơn em em tên là gì thưa mợ con là mận Vừa rồi bà hay nói Con sau này sẽ theo hầu mỡ Miền có chút bất ngờ Cô về đây có cả người hầu sao Thế bé gái kia Có chút sợ hãi mà co người lại Miền nắm lấy tay cô bé Rồi nhẹ giọng trấn an Em đừng sợ Chị không có gì đâu Nếu như em sau này đi theo chị Vậy chúng ta cùng cố gắng Sướng khổ có nhau Bé gái kia thấy cô hiền lành Cho nên ngước mắt lên rồi cười Mà đừng nói như vậy Mà không chê em là tốt lắm rồi Sau khi miền dùng bữa xong Con mần liền bê bắt đũa ra sau giếng nước rửa Bên ngó qua khung cửa tiếp bên ngoài còn rất náo nhiệt Khách khứa cũng vẫn còn đông Có lẽ cầu khánh cũng chưa có thể về Cô đi quanh căn phòng một lượt Nhìn những chiếc bình gốm và tủ gỗ đắt tiền Cô không khỏi cảm khái một câu Những thứ này trước đây với những người sống trong cảnh nghèo khó như cô Chỉ dám ước mơ thêm một lần Bây giờ đứng trong căn phòng này Cô thực sự đến giờ Vẫn cảm thấy có chút gì đó không chân thật Cánh cửa phòng được đẩy ra một lần nữa Cậu cả khánh đính tạc trong chiếc áo tất màu lam đi vào Nhìn thấy cô gái đó cậu liền cười hiền Em có mệt lắm không? Nếu như em mệt em cứ nói ra đừng ngại Minh ngày ngùng khẽ lắc đầu Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp cậu, trong tưởng tượng của bản thân, cô không nghĩ cậu còn trẻ và tuấn tú như vậy. Một lúc sau nghe thấy mẹ nói, cô phải lấy cậu Khánh, thì ông Hòa sẽ giúp thầy nộp siêu và cho thêm 15 đồng bạc nữa. Cô còn sợ là cậu có vấn đề gì, cho nên né về lâu như vậy, thế nhưng có lẽ là cô đã nhầm. Cậu Khánh nhìn miên rất lâu, cô gái này vừa vào liền cho người ta một cảm giác ấm áp. Biên sinh sắn lại hiền lành Cả đời của cậu chẳng nghĩ tới chuyện Mình may mắn lên được một người vợ như thế Bởi vì gia cảnh của cậu Hơn nữa là vì tin đồn ma quái kia Ảnh hưởng rất nhiều nữa Thế cô không nói gì cậu lại tiếp Hôm nay là ngày đại hôn Cho nên bên ngoài vô cùng lộn xộn Em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi Rồi buổi chiều muộn còn phải tranh thủ dọn dẹp lại nhà Sau khi cậu rời đi miên mệt, mệt mỏi nằm xuống giường thiếp đi lúc nào không hay phía bên kia bà hai sau khi xong phần lễ chính cũng ở lại cùng ông hóa tiếp khách rồi mới trở về phòng của mình trong căn phòng lớn là dãy phía tây bà lên ngồi trên ghế tựa tay cầm quạt mo phe phẩy cho con sen đứng giữa nhà rồi cất giọng thế thế mày vừa rồi có nghe ngóng được gì không con sen lúc này điền đáp bẩm bà vừa rồi con qua chỗ của thằng cải và mấy người trong đám đưa dâu hỏi chuyện đúng là có chuyện lạ khi mà đoàn rước dâu tới cổng làng ta. bà len có phần sốt sắng rồi hỏi chuyện lạ là thế nào sa bầm ba con nghe nói cậu cả và mọi người vừa đi qua cổng làng thì có một đám trẻ con từ đâu chạy tới lũ trẻ đó vừa nhảy vừa hát một bài về rất là kỳ lạ mày có biết bài về đó là gì không cô sen gật đầu đọc lại bài về của nó nghe một lượt, lời về cuối cùng vừa kết thúc, thì lúc này bà len mặt cũng tái đi đầy sợ hãi. tay của bà run lên bấm chặt vật thành ghế. những lời trong bài đồng dao kia như đang vạch trần tội ác của bà. đêm hôm bà cải chết, trời mưa lớn như vậy. hơn nữa thì ngày đó không có ai biết bài về này rút cuộc ở đâu mà truyền ra ngoài. thế bà hay có biểu hiện là Con sen lập tức hoảng hốt Bà ơi Bà sao vậy Sao đột nhiên sắc mặt của bà trông tệ quá Bà Len hồi thần Nhưng thâm tâm vẫn còn chưa nghít hoảng loạn Bà ta lắc đầu Không có sao Mày mau cho người điều cho xem Ai đã dạy cho lũ trẻ bài đồng giao kia Mấy đứa trẻ đó Không tiền nào tự nhiên hát được Nói rồi bà Len đưa tay vào túi Lấy ra một cái túi gấm Bà ta lấy ra 25 đồng Đưa cho con sen rồi dặn Tiền này mày cầm lấy Rồi nhờ người ta điều tra tường tận cho bà Trong đó bà thưởng 5 đồng Nếu như mày làm tốt Nhưng mà nhớ kỹ cấm nói chuyện này cho ai Là bà cho người ta điều tra Có biết chưa Mày để lộ ra ngoài thì bà cắt lưỡi đấy Mấy câu cuối bà Len Cố dít lên Làm cho con sen thêm phần sợ hãi Nó gật đầu như bổ củi Rồi vội vã rời đi Khi trời chập choạng tối, miên mơ màng tỉnh dậy, ở bên ngoài kia đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Miên tháo chiếc kiềng vàng vừa được bà ngay trao tặng, bỏ vào chiếc hộp gỗ, rồi cho vỏ ngăn kéo bản khóa lại. Để cánh cửa gỗ bước ra liền thấy bên ngoài chẳng còn khách khứa, chỉ còn mấy người hầu và nô đang trong nhà thu dọn. Có lẽ những lời đồn đại kia là thật, cho nên dần này mới không còn ai dám ở lại đây. Trời tối dần Miên cúng vội vàng Sắn tay áo lên Xuyên cùng mọi người dọn dẹp Con mần thấy cô thu dọn liền vội vàng lon ton chạy tới mợ cả Mà đỡ mệt hơn chưa Nếu mà vẫn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi Việc này đã có người làm mà đây là được rồi Mà như thế này nhớ đâu cậu lại trách phạt tụi con Miên liền cười hiền rồi đáp Tôi biết rồi Cảm ơn mận nhé Những cái việc này tôi làm được Hơn nữa xuất thân của tôi thế nào chắc hẳn Mận cũng biết. Tôi được gả về đây nhưng thực chất cũng giống như được mua về thôi. Mà đừng có bận tâm nhiều nha. Cứ coi tôi như là một người bạn của Mận mà thôi. Như vậy làm sao được hả? Ông bà và cậu cả nghe vậy để đánh con chết. minh chỉ cười rồi nhanh tay lau chùi bẩn ghế Cơm nước đã sẵn sàng. Mình được con Mận mời vào trong nhà để dùng bữa. Nhìn mâm cao cố đầy bất xác trong lòng của cô dâng lên một chút xót xa. Từ nhỏ cho tới lớn mâm cơm của nhà cô chỉ toành thoảng không thịt cá. Ngay cả cơm cũng chỉ là độn khoai độn sắn. Ngay cả ngày Tết cũng chỉ có vài con cá sặt cờ kho với chuối xanh. Thế miên cứ ngồi im không đậm đũa. Cậu Khánh vội vàng cắp vào bát cho cô một miếng thịt kho. Em sao vậy? Mau ăn cơm đi chứ. Min hồi thần nhìn cậu rồi cười. Em không sao, em cảm ơn cậu. Bức cơm kinh như vậy diễn ra trong bầu không khí yên lặng. Ông hóa là người khá kiệm lời, còn bà hai chẳng hiểu sao, minh cảm thấy bà như đang cố che giấu điều gì đó. ở người phụ nữ này minh nhìn ra bà ta đang cố gắng giao về hiền lành, thế nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là một vẻ giả tạo vô cùng. Sau bữa tối, cô vợ cầu khánh trở về phòng của mình. Cậu ngồi trên ghế nhấp một ngụm nước trà rồi nhìn cô khẽ nói Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ tôi Cô liền phì cười rồi đáp Sao cậu lại nói như vậy? Em phải cảm ơn cậu mới đúng Nếu như không có cậu và thầy Có lẽ em sẽ không có tiền nộp siêu Cậu Khánh buông chén trà bước đến bên cạnh cô Cậu lấy trong túi ra một chiếc vòng đưa cho cô rồi nói Cái này là tặng cho em Em chắc hẳn cũng nghe qua những cái lời đồn đại về dinh thự này. Chuyện năm xưa khi mẹ mất, tôi còn quá nhỏ cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Những cái chuyện tâm linh kỳ bí vốn chỉ nghe kể lại cũng chưa từng gặp qua. Em không sợ chứ? Em không sợ. cầu Khánh nghe lời khẳng định chắc nịch của cô, ôm lấy cô rồi cất giảm. Cảm ơn em. Trải qua một đêm xuân mặn nầm, cầu Khánh đang ngủ tiếp đi bên cạnh. Đã quá nửa đêm... Miên lại nhà cho nên vẫn chưa ngủ được. Cô ngồi dậy nhìn bên ngoài hành lang, đèn đuốc sáng choang. Lời đồn nửa đêm gia nhân trong nhà không dám thổi đèn tắt, hóa ra đó là sự thật. Ở bên ngoài gió như có vẻ khá lớn, tiếng lá cây dị dạo hòa với tiếng dế mèn kêu dâm gian. Miên nằm trên giường mãi chưa ngủ được, bởi vì thức lâu cho nên cô bắt đầu mót tiểu. Nhà vệ sinh ở tuốt cuối vườn, sân này đã khuya, Nhìn bầu trời tối đen như mực Lòng của Min có chút sợ hãi Mà đành cô nín lại Thế nhưng mà dường như càng sợ hãi Thì nỗi buồn kia lại càng lớn hơn Cuối cùng không chịu được nữa Minh đánh bào ngồi dậy Trong cây đèn dầu mà đi Qua dãy hành lang rộng lớn liền Tích được khu vườn rộng Một cơn gió lạnh thổi tới Làm sống lưng của Minh lạnh ngắt Bước chân của cô vì vậy Mà vô thức lùi lại vài bước Tính trống trong lòng của cô rồn rập Ánh đèn dầu trong tay của cô cũng bị gió tháp lụi đi. Mình đưa tay che chắn gió để tránh ánh đèn. Chân gió kia tháp ngược lại một lần nữa. Kỳ lạ thật, sao lại có gió thổi quẩn lạch thế? Tiếng quả vang lên xé tan bầu không khí âm mưu. Minh bị tiếng quả kêu bất chợt làm cho giật mình mà đánh luôn rơi cây đèn xuống đất. Trái tim của cô bị khoảnh khắc cây đèn rơi xuống kia làm cho đứng lại một nhịp. Cô nhắm mắt lại chạy vội về phía nhà vệ sinh Cô không thể trì hoãn thêm được nữa Đóng tấm liếp đựng Đan lắt kỹ càng Nghe gió rít lên từng hồi lạnh buốt, Trái tim của cô thoát lên từng nhịp Tiếng quả một lần nữa vang lên Làm cho cô sợ chết khiếp Nên giải quyết xong Liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng Lúc đi ngang qua vườn sau Bước chân cũng nhanh hơn một chút Ánh mắt cô vì vậy Cũng chỉ dám nhìn thẳng đường đi thế nhưng kể là một chỗ là cô càng đi càng luẩn quẩn, đi mãi một hồi vẫn chưa thấy dãy nhà phía đông đâu. Mồ hôi lành trên chán cổ miên bắt đầu tú ra, lưng áo của cô ướt đẫm. Cô cứ chạy mãi như vậy đến khi thấm mệt thì dừng lại. Cơ bằng hoàng phát hiện bản thân còn ở vườn sau. Gió từ đâu thổi tới mỗi lúc một lạnh. Phía cuối vườn kế bên kho chứa củi bất chợt vang lên tiếng hắt khẻ khẽ. Trong lòng của Minh lúc này giống như có ba phần tò mò, bảy phần sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm rồi ai còn ở đó mà hát. Hơn nữa nơi đó hình như là nơi sắc của bà cả được phát hiện. Buổi tối hôm nay con mận cô tỉ tê kể chuyện của bà cả, cho nên cô cũng biết được đôi chút. Trong lòng của Minh dâng lên một niềm bất an mơ hồ Cô thực sự rất muốn chạy đi, thế nhưng mà chẳng hiểu sao chân không thể nhúc nhích. Vài giây nữa trôi qua Miên bất chợt nâng chân tiến bước về phía ấy Trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình Cô làm sao thế này Sao cô không thể điều khiển được cơ thể của mình Chân cô bấy giờ giống như con rối Có người giật xây mà bước đi Đi qua bức tường của căn nhà trước củi kia bên giật mình khi thấy phía trước bên cạnh hành lang Có một bóng dáng của người phụ nữ Ngày đó mặc bộ đồ trắng ngồi quay lưng với cô Một mái tóc dài xóa ra Càng làm tăng thêm sự ma mị Những câu hát du con lúc trầm lúc bổng Cứ như vậy vang lên Ra đầu của miên tê dần Tóc sau gáy cũng vì sợ hãi quá Mà dựng cả lên Người phụ nữ đó rút cuộc là ai Là người hay là ma Tại sao nửa đêm nửa hôm Rồi còn ngồi đó mà hát như vậy Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng Trong đầu của cô không có lời dài Bất chợt người phụ nữ kia quanh mặt lại, làm cho miên gần như chết sững. Xe mái tóc đen dài kia là một gương mặt rất khủng bố. Khuôn mặt của người phụ nữ đó bị biến dạng, giống như là bị một thứ gì đó trẻ đôi ra vậy. Gương mặt đó nhìn không rõ ngũ quan, bên trên còn chảy ra rất nhiều máu, thậm chí máu đó còn chảy xuống loang lổ trên chiếc áo trắng. Từng giọt máu đỏ thẫm thậm chí còn nhỏ tóc tách xuống dưới nền đất lạnh. Ngày phụ nữ đó bất chợt nghiêng đầu nhìn cô Một điều cười ma mị vô cùng Miên chỉ kịp thét lên một tiếng suối kinh hãi bỏ chạy Miên, em sao vậy? Tiếng nói trầm ấm của cậu Khánh vang lên Lúc này cô mới nhận ra Bản thân cùng mình vẫn ở trong gian phòng cùng cậu Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ Thế nhưng mà giấc mơ đó nó quá đáng sợ Miên thở ngắt ra một nơi Cô run rẩy nói trong ngắt quãng. Em, em vừa rồi gặp ác mộng, Ác mộng sao? Em không sao chứ? Em không sao, cậu đừng lo. Cậu Khánh gật đầu rồi nhắc cô đi ngủ tiếp. Vòng tay ấm áp của cậu ôm lấy cô, còn vỗ lên lưng của cô nhịp nhịp, như đằng dỗ con ngủ. Hóa ra cậu Khánh cũng ân cần nấm áp, chứ không khó tính như người ta đồn đại. Sáng sớm hôm sau, cậu Khánh lên huyện bàn công việc, khi trời còn tờ mở sáng. Mình cũng theo con mận ra bãi giữ khoai từ sớm. Nhà ông hóa ruộng bãi rậm, ra súc nhiều không đếm xuể. Mình cũng vốn là con nhà nông, cho nên không muốn ở nhà ngồi không như vậy. Muốn ra bãi sông phải đi qua làng thượng mới tới. Thằng Trăm đánh xe bò chở ngay đưa qua gánh và quốc liềm đi trước. Mình cũng cùng con mận và cô thìn đi sau. Vừa đi tới đầu làng thì một đám trẻ con từ đâu chạy tới, bọn chúng lại vừa ngắt vừa nhảy cái bài vẻ hôm qua. Mình nghĩ lại cơn nắc mộng đêm qua bất giác khẽ dùng mình. Cô chẳng hiểu sao cứ cảm giác trong chuyện này có điều gì đó. Đi qua lũy tre đầu làng để sang làng thượng, cô thìn ghé qua nhà ông cụ chiêu để mua thuốc cho bà ngay, sau đó thì mới ra bãi phủ giữ khoai sâu. Con đường đất bạc màu gồ ghề với những ngồi gà dày đặc, hai bên đường mọc cỏ um tùm hôm nay trời không nắng lắm đưa tay chỉnh lại cái nón mê trên đầu con mận ngửa cổ lên chiếc miệng trời hôm nay không nắng mà oi mợ nhỉ hôm nay dỡ lấy được bốn thước khoai rồi chiều còn lên đồng cắt cỏ miên liền gật đầu thế chiều mận đi nhớ gọi tôi nhé ở nhà ngồi không cũng buồn lắm không được đâu mợ ơi bây giờ mợ là mợ cả của nhà này sao có thể đi theo hại nhân bọn con ra ngoài cắt cỏ Mà phải ở nhà thiêu thùa mây vá. Nếu mà nhàm chán quá thì theo cầu liên huyện mà chơi. Minh liền cười khổ rồi nói. mận đừng nói vậy. xuất so thân của tôi thấp kém chẳng thua mận bao nhiêu. Tôi được gà về nhà này cũng giống như được bán sang đây trừ nợ. Cậu Khánh công to việc lớn tôi nào dám làm phiền tới cậu đâu. Diêu diết truyền trò cùng nhau. miên chợt nhớ tới giấc mưa đêm qua. Cô nhớ rõ nhà vệ sinh hôm qua trong giấc mơ kia nằm ở phía tây. thế nhưng thực tế thì nhà vệ sinh con mận chỉ cho cô lại nằm ở vườn phía đông trong lòng của cô vì vậy mà nảy sinh nghi ngờ mặt này có chuyện này không biết tôi có nên nói ra không nhưng mà nếu không hỏi mận tôi lại thấy tò mò quá có chuyện gì vậy mà mà cứ hỏi đi nếu như con biết con nhất định nói ngầm ngừng vài giây cô nửa muốn nói rồi lại thôi nhưng cuối cùng không thắng nổi sự tò mò miên liền hỏi mặt này Có phải ở đằng sau bên rãnh nhà phía tây Cũng có một nhà vệ sinh không? Con Mận nghe thấy những lời này Thì lập tức trợn tròn mắt nhìn cô Nó nhìn trước ngõ sau Rồi mới lôi cô vào mép đường rồi hỏi Sao mà lại biết phía tây Có một nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh đó ông cho bịt kín lại từ lâu Thậm chí bà hai còn cấm không cho ai Trong tư dinh bén mảng tới đó Mà vừa mới gả đến đây hôm qua Sao mà lại biết Mình có chút bối rối không lẽ bây giờ cô lại nói rằng mình nằm mơ như vậy e rằng hơi khó tin cô đánh đo một hồi rồi kiếm đại một lý do à mà hôm qua tôi nghe người làng bàn tán tôi thấy là cho nên tôi mới hỏi mận mà đừng có tò mò nhiều những chuyện như vậy để bà hay nghe thấy là bà trách phạt đấy con mần ghé tai của cô rồi nhỏ dặm con nghe nói muốn đi tới nhà vệ sinh đó phải đi qua chỗ bà cả mất khi xưa rất nhiều người trong nhà nửa đêm đi qua đó Thế hồn ma của bà cả ngồi hắt du cậu ở đầu hồi. Sau này khi chấn niệm lại nơi đó. Thì không còn tiếng hồn ma của bà cả xuất hiện. Con nói cho mợ nghe. Tuần sau là rỗ của bà cả. Bình thường cứ đêm trước ngày rỗ bà. Bà hai lại như biến thành người khác vậy đó. Thời gian này tốt nhất mợ đừng có nhắc tới bà cả trước mặt của người khác. Kẹo bà hai sẽ không vui đâu. Tôi biết rồi mợ đừng có lo. Băng qua chuyện đi là tiếp bãi sâm tất phù sa màu mỡ làm hoa màu cũng tốt tươi đến lạ. những rằng che dòng con đê lớn dị dào theo gió. Một vài đàn trâu thung thăng cầm cỏ, tạo nên một cảnh tượng rất yên bình. bên cùng cô thìn cầm liềm cắt dây khoai đằng trước, con bần cùng với thằng Trăm vác quốc bới khoai ở đằng sau. Khoai đồ ngày cho nên củ rất lớn, nhìn những củ khoai màu đỏ tía sai chiếu thành từng chùm mà mê. những ngày cuộc đời nhà cứ vào mùa giáp hạt là cô lại đói siêu cao thuế nặng làm cho dân nghèo càng thêm nghèo gạo không có mà ăn cả ngày ngô khoai sắn cũng hết cứ đến mấy tháng đó là chị em cô lại ra bãi bồi mót khoai rãi mà ăn cả buổi sáng đã dỡ xong bốn thước khoai thằng trăm đánh xe bò về trước cô thìn cùng con mẩn gánh dây khoai về sau bọn họ mang dây khoai này tích trùng bò chuồng lợn để cho chúng ăn đỡ phí Còn bình miên thì độc bước trên con đường về làng. Mà trời đã đứng bóng, giờ này đừng vắng chẳng thiết một ai. Lúc cô đi qua lũy tre chuẩn bị tới cánh đồng giáp danh làng thượng, thêm một người đàn bà chống gậy đi tới trước mặt cô. Người đó dáng vẻ rách rưới giả nu và có phần khắc khổ. Bà che kín khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt. Thế nhưng mà có điều hai con mắt đó không có được bình thường. Phần ra ở bên ngoài màu đỏ, thậm chí có phần hơi đáng sợ. Bà ấy cứ nhìn chằm chầm vào Minh như vậy Làm cô sợ hãi Bà ơi Sao bà lại cứ nhìn cháu vậy Người đàn bà kia nhìn Minh không đáp phải phút sau bà ấy mới nói Có thể nói chuyện với ta một chút không Con đi theo ta Minh còn chưa nói gì Thì bà lão đã quay người đi mất Vào bụi che già Minh ban đầu còn sợ hãi Nhưng chẳng hiểu sao cô lại gạt ngay đi Suy nghĩ đó Mà bước theo bà ta vào tận bì rừng Cô là mợ cả của nhà ông phú hộ làng Vân Hoa. Câu hỏi đột ngột làm cho cô có chút sừng sốt. miên cao mày nhìn bà ta. Cô đang không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy. Đám cưới ngày hôm qua rình răng khắp làng trên xóm dưới. Thế nhưng mà từ đầu tới cuối cô là ngồi kiểu từ bên tỉnh về đây. Cho dù hiếu kỳ tới đâu thì cũng có ít người chạy qua bên đó xem mặt cô. Bà lão trước mặt này tuyệt đối không thể đi bộ xa như vậy. Việc bà ấy biết mặt cô là điều không thể xảy ra Nhà ông hóa kẻ ăn người ở nhiều Người tới làm cơm cũng không ít Cô lại là người lạ Hôm nay chỉ mặc đồ nâu ra ngoài Có lý nào bà ấy lại nhận ra được cô minh ngầm ngừng nhìn bà lão trước mặt Bằng một ánh mắt đề phẩm Bà ơi Sao bà lại hỏi như vậy Bà nhìn ra con là cô gái hôm qua Mới được cầu khánh cưới về Bà lão kia lắc đầu Rồi cất giọng khàn đặc Ta không biết Câu trả lời này làm cho Nguyên càng thêm hoang mang. Vậy sao bà lại đột nhiên nói con như vậy? Bà lão kia liền thở dài. Điều qua tầm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ có một người phụ nữ nói với ta. Vào cuối giờ tị đi tới đây gặp một cô gái trẻ. Cô gái này chính là dâu mới của nhà phu hộ. Bà lão ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Cô gái trẻ, nếu con thực sự là con dâu của nhà ông hóa, Ta xin con hãy giúp ta một chuyện Ta biết chỉ có con mới làm được điều đó Miên lúc này ngơ ngác Bà ơi Bà nói gì vậy Sao lại chỉ có con mới giúp được bà Con tuy là mới được cưới về làm dâu Thế nhưng phần con chẳng khác gì người ở Bà nhà con thiếu ông một món nợ Cho nên là con mới được gả về đây Bà Nhưng cái chuyện này con cũng không chắc là giúp được bà đâu Bà lão kia liền su tay Không sao, không sao cô gái Ta biết chắc chắn con sẽ giúp được Cho nên mới tìm tới con Bà lão kia nói như vậy Cho nên càng làm cho cô thêm phần khó xử Con không biết bà có chuyện gì Nếu bà cần giúp đỡ Sao bà không tìm tới dinh thự Hoặc tìm cậu Khánh Bà lão kia thở dài Ta không muốn lộ diện vào lúc này Cô gái trẻ bây giờ Chỉ có con mới giúp được ta chuyện này Ta cầu xin con hãy giúp ta Giúp bà cả để lũ ác nhân về đền tội Lời vừa dứt thì bà lão kia liền quỳ gối dập đầu trước mặt cô Minh hoàng ngốt vội vàng đỡ bà ta đứng dậy Bà ơi, bà đừng làm vậy Có chuyện gì bà cứ nói đi Nếu giúp được, con sẽ giúp Cô gái, cảm ơn con Bà lão mỉm cười từ từ đưa tay kéo khăn trên mặt xuống Lúc chiếc khăn trượt xuống cũng là lúc cưng mặt của bà lão lộ ra nhưng mà khoảnh khắc đó trái tim của miên khẽ sao động cô đưa tay che miệng của mình không cho tiếng hét thoát lên bởi gương mặt của bà lão nhìn rất dọa người gương mặt của bà lão biến dạng tim mức đáng thương nhưng vết xẻo vết da bị chảy ra nhìn rất đau lầm nếu như miên đoán không nhầm bà lão này đã trải qua một trận hỏa hoạn khủng khiếp bởi sống sót được như vậy hẳn đã là rất may mắn thế nhưng mà lúc này cô mới phát hiện trên cổ của bà có một vết sẹo dài có lẽ cổ họng của bà ấy cũng đã bị ảnh hưởng bởi vết thương này cho nên giọng nói mới trở nên khàn đặc như vậy bà lão này rốt cuộc là ai cơ chứ bà lão nhìn men rồi bước đi về phía trước mà đến khi đến một túp lều bé tí trong rừng sâu bà lão để cánh cổng làm bằng mấy thanh tre ghép lại túp lều bé tí lợp dạ và lá rừng chẳng có gì giá trị ở giữa lều chỉ có một cây võng đây và một cái chõng tre nhỏ xíu miên đỡ bà lão ngồi xuống rồi khẽ hỏi bà ơi bà ơi rốt cuộc là bà muốn nói với cháu chuyện gì vậy bà lão kia kết một tiếng thở dài rồi đáp Ta trước đây là hầu gái của bà cà Vẽ. bà cà vé nghe cái tên này thật quen miên có chút mê man Cái này hình như là tên của bà Cả. Bà Cả chính là bu của cậu Khánh. Đúng vậy. Năm đó tên là hậu gái theo bà Cả. từ nhà cụ nghị tới đây. Ngày trước bà Cả nổi tiếng xinh đẹp nhất ở cây làng này. Ông Hóa phải đánh tiếng và theo đuổi rất đâu mới được bà ấy đồng ý. Sau khi gà về đây được ba tháng, bà ấy mang thai cậu Khánh. Nhưng mà thời gian này ông hay phải đi làm việc cùng quan ở tận tỉnh Bên. đợt đó ông cùng quan na trên đi uống rượu rồi phải lòng một vũ nữ tức là bà hai bây giờ ông lén, lén lút qua lại với bà ta cho đến khi bà cả mới sinh không bao lâu thì bà hai tìm tới bà cả cũng vì vậy mà sinh ra tầm bệnh bà buồn nhiều mà tính nết cũng thay đổi ông hóa vì vậy mà cũng sinh ra chán ghét bà một đêm nọ trời mưa to lắm bà cả thức dậy không thấy cậu khánh đâu Tư cùng với một gia nô nữa chia nhau đi tìm. Chính trong cái đêm mưa ấy, bà cả đã bị người ta hại chết. Mình bằng hoàng hỏi, hại chết sao à? Đúng vậy. Mà thường nghĩ mà xem, làm gì có ai ngã mà bị búa củi chặt bổ đôi đầu ra như thế? Nói đến đây, bà lão kia hai mắt đỏ hoe, đôi tay già nuôi chẳng chịt những vết sẹo run dày, đưa lên gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Chính bà hai Chính bà ta là cho người ra tay với bà cả Cái chuyện này Nếu mà thực sự như vậy Sao bao lâu nay cậu Khánh vẫn để in mọi chuyện Bà lão okay kêu thở dài rồi đáp Cậu Khánh nằm đó còn quá nhỏ Hơn nữa ông Hóa cũng đã dước bà hai về Bà ta còn đặc biệt cấm gia nhân trong nhà Không có được nhắc tới bà cả nữa Ba năm nay cậu Khánh vẫn điều tra Thế nhưng mà chưa tìm được chứng cứ Tôi cũng không dám xuất đầu lộ diện quá nhiều vì sợ bọn họ phát hiện ra. Bà lão kia thấy Minh im lặng thì lập tức quỷ xuống trước mặt cô rồi dập đầu nói Bây giờ chỉ cô mợ mới có thể giúp được bà cả. Tôi cầu xin mở hãy nghĩ tới việc bà là bu của cậu Khánh mà giúp bà tìm lại công bằng. Minh liền hoảng hốt Bà ơi Bà đứng lên trước đã có chuyện gì rồi từ từ nói Bà lão liền lắc đầu đáp Không Tôi không đứng Khi nào mở đồng ý giúp tội tôi mới đứng lên Đôi tay mềm mại của miên cứng lại vài giây Bây giờ cô thực sự khó xử Thật sự mà nói bà lão này Có thực sự là hầu gái của bà cả năm xưa hay không Thì cô còn chưa biết Làm sao cô dám tin tưởng để giúp đỡ bà đây Bà lão kia nhưng nhận ra điều này Liền lập tức dập đầu thêm rồi nói mợ cả, tôi xin mợ. Bây giờ chỉ có mợ mới giúp được bà cả thôi. Bà hãy độc ác như vậy, bao nhiêu năm nay đã gài rất nhiều người bên cạnh cậu. Nhất cửa nhất động của cậu khánh đều bị bà ta nắm trong lòng bàn tay, cho đến tôi không dám ra mặt gặp cậu. Chỉ có mợ bây giờ mới giúp được bà cả thôi. Tôi van mợ, tôi lạy mợ, xin mợ hãy giúp bà cả đi mợ ơi. Minh lúc này thở dài. Bà cứ đứng lên trước đã. Cháu không hứa sẽ giúp đưa chuyện được ra ánh sáng. Cháu chỉ dám hứa những cái chuyện mình có thể làm thôi. Bà lão ghê gần đầu vừa cảm ơn vừa run rẩy đứng dậy. Bà kéo tôi ngồi xuống ghi trống tre rồi bắt đầu kể chuyện. Bà ấy tên là Quýt. Năm nay tính ra đã 50. năm mươi. Năm mấy bà ấy lên mười thì bắt đầu tới nhà cụ nghị để ở. thế bà nhanh nhẹn lại chăm chỉ. Cho nên bà nghị cho theo hầu cô hai. Tức là bà cả vẻ sau này. Bà vẻ ngày ấy đẹp lắm, mắt phượng mày ngài, da cổ bà trắng như trứng gà bóc, gương mặt phúc hậu tròn đầy. Năm đó ở làng Vân Hoa này, ai cũng muốn làm rể cụ nghị. Người ta mang gấm vóc lụa là tiếng nhà muốn hỏi cưới nhiều lắm, thế nhưng mà bà lại không chịu. ấy vậy mà bà lại chịu người nghèo nhất trong số phú hào kia là ông hóa. Bà cùng với ông hóa tìm hiểu chừng nửa năm, thì ông Hinh mang chậu câu qua cưới hỏi bà cho con trai. Cô nghĩ khi ấy thì con gái cũng ưng cho nên đành gật đầu. Thời gian đầu, ông hóa yêu thương chiều chuộng bà lắm. Ấy vậy mà từ sau khi ông sang tỉnh bên, rồi phải lòng bà Len, thì ông thay đổi nhiều lắm. Những chuyện sau này xảy ra như những gì bà ấy vừa kể lúc trước. Chỉ có điều lúc ấy bà chạy tới nơi, bà cảm mất, Thì liền thêm một bóng người đàn ông cũng xuất hiện ở đó. Người đàn ông đó quăng cây búa đầy máu rồi biến mất trong màn mưa. Bà Quýt là người duy nhất chứng kiến bà cả chết ra sao. Thời gian đó bà bị ám ảnh nhiều cho nên tâm lý cũng không ổn định. Sau khi làm lễ ba ngày cho bà cả và một đêm mưa bà Quýt đang nằm trong gian nhà ở sau vườn thì bị người ta đánh thuốc mê rồi cho bắt đi. Lúc bấy tỉnh lại thấy mình đang bị trói chặt trong căn nhà hoang ở giữa đầm. Người bắt trói bà là một người đàn ông. Người này cũng là gia nô ở trong nhà. Nhưng mà người này nghe nói mới lấy cấp độ cho nên bị đuổi đi. Ông ta tên là Dần, năm nay cũng chừng ngoài năm mươi. Lão ta có một vết sẹo dài ở má bên trái. Do năm đó đi rừng bị ngã xuống nghèm đá mà bị đá nhọn cào vào. Ông ta nhìn bà cười man dở. Sau đó lão không nói không rằng... lấy con dao bầu cứ ngang cổ của bà quýt xong đâu đó lão còn chất dơm châm lửa đốt bà bà quýt đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má rồi liền nói tiếp trước khi rời đi lão ta còn nói rằng muốn nói cho ta một sự thật để sau khi ta chết cậu không cần đi hỏi diêm vương lão ta chính là người ra tay vì bà cả còn người đứng sau chuyện này chính là bà hai bây giờ mợ hai Muốn lật lại vụ án bà cả năm xưa chỉ có một cách Vậy ý của bà là cháu về tìm người đàn ông tên dần đó sao? Bà lão okay kê lắc đầu đáp Không cần tìm nữa đâu Người đàn ông kê đêm nay nhất định sẽ tự tìm tới Mà chỉ cần giúp tôi tìm quan sát tiên dinh thử Tôi sẽ có cách bắt bà ta Phải tự nói ra mọi chuyện Nhưng mà bà có chắc đêm nay Người đàn ông kia sẽ tới không? Nếu như ông ta không tới Mọi chuyện không xảy ra như vậy E rằng quan xã sẽ trách tội Bà quyết không nói gì Mà đứng dậy chống gậy Đi về cuối gian lều Để trong chiếc kệ gỗ nhỏ xíu Lấy ra một vật gì đó đưa cho Miên Có nhìn chiếc túi vải Trong tay của mình không khỏi thắc mắc Bà ơi đây là Đây là tấm áo ngày đó Bà cảm mặc khi mất Lưu thấy áo cho bà tuyên lén Giữ lại cho đến bây giờ Miên sững sờ vài giây nhìn cái túi nhỏ trong tay này cô có phần sợ hãi nếu là tấm máu của bà cả mà khi mất chắc hẳn nó dính rất nhiều máu nghĩ tới đây chẳng hiểu sao Tựa dưng sống lưng của cô lạnh buốt tao gái cũng giống như dựng nên cả lên mới nhìn bà quý rồi lắp bắp bà bà đưa cho cháu thứ này làm gì vậy bà Quýt nhìn cô vài giây rồi khét thở ra một tiếng mà có thể giúp tôi bỏ thứ này vào phòng của bà hay không Chỉ cần bà ta nhìn thấy thứ này, nhất định sợ hãi mà lộ ra sơ hở. Miên chẳng mặc hồi lâu rồi gật đầu. Tôi sẽ tìm cơ hội thử xem sau. Bà quyết móm mém cười rồi nói, mợ cả, cảm ơn mợ. Con đường trở về dinh thự chẳng còn xa. Miên thân thở đi về giống như người mất hồn. Chuyện gặm bà lão kia cho tới bây giờ, cơ vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Mà trời đứng bóng qua nốt con ngõ nhỏ kia Là tiết dinh thự Con mận đi cho bò ăn cũng vừa tới đó Thế miên thất thiểu đi phía trước Nó liền phóng vọt tới rồi gọi theo Mà ơi Miên nghe tiếng gọi có chút giật mình Cô xoay người lại thích con mần cười hỉ phía sau Mới dám thở hắt ra một hơi siết chặt cái túi vải nâu trong tay Miên vội vàng cho vào cái làn mây Lúc sáng đừng mấy ống nước chiếc áo này chắc chắn vẫn còn dính máu của bà cả cô tuyệt đối không để ai phát hiện sau bữa trưa miên thấy bà hai đi sang làng bên có việc ông hóa không có ở nhà cho nên nhân lúc vắng người chạy sang phòng của bà hai đặt tấm áo kia vào trong góc tủ xong rồi đầu đó cô vội đi ra ngoài theo cô thìn và con mận đi cắt cỏ bò bà hai cùng con sen sang làng yên phú nghe nói ở làng này có một bà lang bốc thuốc rất giỏi Dạo gần đây bà thường xuyên mất ngủ, cho nên cơ thể chẳng có chút không khỏe như trước đây. Ngay cả việc phục vụ vấn đề kia cho ông, nhiều khi bà cũng làm không được. Cho nên bà mới tìm đến nơi đây, hẳn mong muốn sẽ có loại thuốc giúp bà cải thiện sức khỏe. Bởi bà biết rõ đàn ông trung niên nhu cầu đó rất cao, cho nên bà tuyệt đối không thể ông dứt thêm phụ nữ khác về nhà. Mặt trời dần khuất núi, cầu Khánh và ông hóa bận việc làm ăn. Cho nên ngày mai mới trở về nhà. Cả dinh thự đèn đúc sáng choang, Chìm trong không gian tĩnh mịch của đêm đen. Gió thổi dì rào tiếng côn trùng lao sao. Kể từ khi trời chập choạng tối, Cả dinh thự từ trên xuống dưới đều rất ít khi ra khỏi phầm. Sai thoại về hồn ma của bà cả, Vẫn là một cái gì đó, Khiến cho họ vô cùng ám ảnh. Bà Len ngồi trong phòng nhìn con sen, Đang đứng cúm đốm phía dưới mà lạnh rậm. Cái chuyện kia điều tra đến đâu rồi? ra bầm bà, thằng Tèo vẫn chưa điều tra được gì. Nó bảo lũ trẻ chỉ nói được một người phụ nữ kỳ lạ sẽ hát mà thôi. Chỉ như vậy thôi sao? ra vâng thưa bà. Bà Len tức giận vơ lấy ly trà trên bàn ném mảnh xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên. Bà Len tức giận trợn mắt tìm quát. Một lũ ăn hại. Thầy bỏ ra bao tiền như vậy? rốt cuộc không điều tra được gì? Bà, xin bà bớt giận. Năm đó mọi chuyện cũng chỉ có cô Quýt là người chứng kiến Nhưng mà cô ấy cũng đã chết lâu rồi Bà ơi Con nghe người ta đồn Đồn gì Người ta đồn là hồn ma của bà cả Vẫn còn vất vượng quanh đây Người ta đồn là bài đồng giao kia Là hồn của bà cả dạy cho lũ trẻ Mày nói cái gì Mày tốt nhất đừng con nói vướng vẩn Cái chuyện này đồn ra ngoài Còn ra cái thể thống gì Mày có tin tao xẻo luôn cái lưỡi của mày không Con Sen hoàng sợ quỷ sụp xuống rồi giải thích quan cho con quá bà ơi cái này là con nghe người ta đồn chứ con nào dám có gan nói với vẩn gì chứ bà hai liền lửa mắt rồi đáp tốt nhất là mày đừng có làm phản tao Tao nói cho mày biết thân tao thì sống mà chống tao thì chết con quýt năm xưa chính là cái gương để cho mày soi vào đấy nếu mày dám có ý nghĩ phản tao thần nói trước là hậu quả của mày sẽ gấp năm gấp 10 lần nọ con xen dùng mình một cái Nó vẫn vừa quỳ vừa gật đầu rồi nói trong sợ hãi. Vâng, con nhớ rồi bà, con tuyệt đối không có tiết lộ chuyện này với ai đâu. Bà Len lúc này hư lạnh, tốt nhất là nên như vậy, muộn rồi mày cút ra ngoài đi. Con sen gật đầu đắp một tiếng rồi lật đật đứng lên bỏ ra ngoài. Đêm dần đen, từng cơn gió mang theo hơi nước lạnh bút, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn chút xuống mặt đất. Con sen nhanh chân trở về gian phòng ở đầu hồi rồi đóng chặt cửa lại. Chẳng biết từ bao giờ câu chuyện hồn ma của bà cả, cứ đêm đêm lại ngay ngồi bên hiên nhà khóc, lại ám ảnh nó tới như vậy. Bà hai sau khi con sen đi khỏi, liền chốt cửa lên giường để đi ngủ. Bà ta không dám thổi tắt đèn, ngược lại còn châm thêm một cây để bên bàn phấn, sát bên giường ngủ. Ở bên này miên thấp tha thấp thòm, ở bên này miên thấp tha thấp thỏm rồi cô có nhờ thằng mõ chạy sang tỉnh bên nói cậu vợ ông về sớm trong nhà có việc lại dùng năm đồng bảo vợ của nó đầu giờ hợi đi tìm quan xã tới bây giờ giữa là giờ dậu trời cũng sắp mưa miên đi đi lại lại trong phòng chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ bà len sau khi lên giường nhanh chóng ngủ thiếp đi ở bên ngoài bất chợt nổi lên cơn rông từng tiếp chớp rạch ngang bầu trời báo hiệu cơn mưa chuẩn bị chút xuống bà len mơ màng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt ở bên ngoài cửa cảm giác có bóng người đang đi về phía này bà là không nhìn thích nhưng cảm giác này bà len cảm nhận rõ bóng dáng kia thoát ẩn thoát hiện bên ngoài hành lang rõ mỗi lúc một lớn tiếng quạ từ đâu bất trộn vang lên làm cho người ta sởn cả tóc gáy Bà len thấy bóng của người kia đi xuyên qua khung cửa gỗ tới bên giường của mình, rồi sau đó chầm chầm vươn đôi tay lạnh lẽo, xiết chặt cổ của bà. Trong giây phút này, bà ta nhìn thấy bóng của một người phụ nữ áo trắng với một mái tóc xóa dài không rõ khuôn mặt. Cái đầu bị chè ra nhảy nhộn để máu trông rất cơm ghiếc. Bà ta sợ hãi, bà ta hoảng loạn, thậm chí muốn hét lên thật to, thế nhưng rút cuộc lại chẳng phát hiện ra bất cứ âm thanh nào. giây phút người phụ nữ áo trắng kia đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt trái tim của bà len như muốn ngừng lại một nhịp bà ta gần như chết lặng khi nhận ra cái đang bóc cổ bà ta lại là bà cả gương mặt của bà cả trắng bệch tới dọa người trên gương mặt xinh đẹp kia một dòng máu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu qua khóe mắt phải xuống dưới cằm rất đáng sợ người phụ nữ áo trắng nhếch môi cười lạnh thế nào có nhận ra tao là ai không Giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên Làm cho bà Len chết khiếp Bà ta lắp bắp không nói thành tiếng Bà, bà cả Bà rõ ràng đã chết rồi cơ bà Sao, sao lại Bà cả lúc này lạnh lùng cắt ngang Phải Tao chết rồi Tao bị mày thuê người giết chết trong đêm mưa ngày ấy Mày nghĩ mày chấn niềm Thì tao không thể về bắt mày Đừng có bà mơ Tao nói cho mày biết Giết người phải đền mạng tao ở dưới kia cô đơn lắm cho nên tao muốn mày xuống cùng tao không không tôi không muốn bà mau cút đi bà càng ngửa cổ cười lớn thế nhưng chỉ một giây sau khuôn mặt kia trở nên lạnh lẽo đôi mắt của bà cà đỏ sọng nhìn rất đáng sợ vừa rồi khi cười máu từ miệng của bà cà lại trào ra bà cà lúc này liền rít lớn bà không muốn sao vậy tại sao lúc ra tay với tôi Lại không nghĩ tới hậu quả lúc này Tôi có lỗi gì với bà chứ Tại sao bà lại ra tên độc ác với tôi Bà nói đi Bà hai mặt mày tái mét Cái cổ của bà ta vẫn bị đôi tay của bà cả xiết Càng lúc càng chặt Ngay cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn Bà ngay lúc này chẳng thể nói thêm được gì Bóng ma của bà cả ngồi trên người của bà ta Vẫn cười lên như điên dại Biết sợ rồi sao Con người ta táng tận lương tâm như bà mà cũng biết sợ hãi. Đừng có đóng kịch nữa. Bà giết tôi, phải mà cuối cùng vẫn là không tha cho hậu gái của tôi. Bà làm gì cái quyết trong tâm của bà rõ nhất? Tôi hỏi bà trong suốt bao năm tháng qua, bà đã từng có giây phút nào hối hận chứ? Nói tới đây thì bà cả bật cười. Chưa bao giờ tôi nói đúng chứ. Bà len lắc đầu quẩy quẩy liên tục dãy rủa muốn thoát ra. Thế nhưng đôi tay lạnh bút kia. Lại càng lúc càng siết chặt cổ của bà. Nắp ba lắp bắp nói không thành câu. Bà cả vẻ lúc này nhếch môi cười lạnh. Dãy ruộng cũng vô ích thôi. Giết người phải đền mạng. Bà đi chết đi. Lời vừa dứt bà cả liền vung tay lên. Móng tay chồng trước mắt đã dài ra nhọn hoắt. Gió bắt đầu thổi lớn. Không khí trong phòng càng lúc càng lạnh thêm Bà Len lúc này sợ chết khiếp Mà thấy móng tay sắc nhọn kia sắp vươn ra Móc tim gan của mình Bà Len nhắm chặt mắt mà hết lớn Đúng lúc bà ta nhắm chặt mắt hét lên Thì bên ngoài trời xẹt qua một tiên trước Chỉ một giây sau tiếng nổ vang trời Bà Len lúc này bỗng nhiên ngồi bật dậy Bà ta ngơ ngác nhìn xung quanh Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ quá đáng sợ trời bên ngoài bắt đầu mưa như chút nước xếp vẫn đang rạch ngang bầu trời sâm vẫn rền vang hòa cùng tiếng gió tiếng mưa tạo nên một mức âm thanh hỗn độn bà len cả người lạnh toát nhưng chẳng hiểu sao cứ đổ ra ướt đẫm cả lưng áo bà ta cố gắng chấn tính cảm giác bất an trong lòng của mình Giữa ánh đèn dầu leo lắt bà hai đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán của mình lưng áo đã ướt đẫm bà hai khó nhầm đứng dậy định bộm đi tới tủ quần áo, lấy một tấm áo mới. Thế nhưng mà tủ mở ra, bà ta vừa đưa tay vào liền phát hiện ra, bên trong có một tấm áo nâu cũ kỹ, cánh tay của bà Len bất động tại chỗ, chiếc áo này đâu phải của bà ta. Tim của bà ta đập mạnh, tay của bà run lên, bà Len đưa tay ngập ngừng mấy lần, rồi mới lấy được tấm áo kia. lưu tấm áo kia lộ ra trước mặt, Là một tiếng nổ lớn lại vang lên Bà ta như chiếc chân tại chỗ Tấm áo nâu này loang lổ để những vết thâm đen Thậm chí còn mang theo mùi tanh nồng Như mùi máu Thế nhưng những vết máu kia tựa như lâu ngày Đã kết lại nhìn rất gớm ghiếc. Khi mà bà Len nhìn thấy Bông cúc nhỏ trên túi áo kia Bà ta kinh ngái tột độ Vội vàng vứt bỏ chiếc áo đó Ra giữ phòng bà hét lên Tuy tiếng hét lớn Thế nhưng lại dễ dàng chìm vào cơn mưa cộng với tiếng sấm mầm mầm bên ngoài kia Làm cho hại nhân trong nhà không dễ gì phát hiện Đây, đây là Tấm áo này chẳng phải tấm áo bà cả mặc Trước khi mất trong đêm mưa năm ấy Chuyện xảy ra hơn 20 năm Tại sao tấm áo này vẫn còn ở đây chiếc áo này được bỏ vào từ khi nào Sao bao lâu nay bà ta không hề phát hiện ra nó Là ai Ai đã bỏ tấm áo này vào tủ của bà ta Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chim lợn, làm cho bà buồn ruộn cả chân tay. Trong phòng vẫn đóng kín cửa lại đột nhiên nổ lên cơn gió lạnh Cơn gió kia thổi tắt ánh đèn dầu, làm cho căn phòng trở nên tối đen đáng sợ. trời vẫn rảnh ngang bầu trời, mưa vẫn rơi không đứt. Bà Len hoảng sợ muốn tìm cách châm đèn, thế nhưng không thấy. giữa ánh sáng loang loáng của những tỷ chớp, đột nhiên bà Len thấy trước mặt của mình, xuất hiện một đôi hải thiêu hoa. đôi hài kia theo một khóm hoa cúc màu vàng tươi hình ảnh này làm cho bà ta cứng đờ tại chỗ đôi mắt của bà len không tự chủ được mà dần dần dâng lên khoảnh khắc cổ bà ta nhìn thấy nhân ảnh xinh đẹp động lòng trước mặt kia bà ta chỉ kịp kinh hãi hô lên một tiếng chỉ một giây sau cả người của bà ta bị nhấc bổng đi không chung người phụ nữ áo trắng kia nhìn bà ta rồi cười lạnh bà len lắp bắp không thành tiếng À sao bà sợ hả Bà cà cười giọng nói vang vọng lúc gần lúc xa Làm cho bà hai kinh sợ Sợ gì chứ Ngày bà ra tay với tôi Bà còn dứt khoát lắm cơ mà Bây giờ tôi là hồn ma Tăng lý mà nói bà phải vui mừng lắm Bà hai lúc này hoảng loạn vùng vẫy Như con chó bị người ta trói cổ Treo lên dưới không trung Cái cầu ngoài lại như là bị siết chặt vậy Bà cả há miệng cố gắng ngớp lấy từ ngụm không khí Trong bóng tối Sự sợ hãi cầu bà Len đã lăn dài Bà cả Tôi xin bà Tôi lạy bà Cầu xin bà hãy tha mạng cho tôi Tha cho bà sao Tôi với bà trước đây không quen không biết Vốn di truyền đàn ông năm ba vợ là lẽ thường Vậy mà bà phải hại tôi cho bằng được Là bà quá đề cao tôi hay là bà khi đó tự hạ thấp mình, bà nghĩ ông ấy khi đó sẽ không vì chuyện tôi mới sinh mà sẽ giữ bà vào cửa phải khấm. Bà trăm tính ngàn tính, cứ chỉ muốn làm nữ chủ nhân dinh thự này. Tôi biết bao năm nay bà luôn tính kế con trai tôi, nhưng mà dù thế nào đi nữa nó vẫn là người kế thừa duy nhất cái sản nghiệp này. Bà có biết tại sao con của bà yếu mạnh khấm? Đó là nó về gánh kinh nghiệp của bà. Lưới trời lồng lộng bà nghĩ Mình có thể thoát được sao Bà Len cứng ngầm không nói được gì Lời thầy bói khi xưa vẫn văng vẳng Trong đầu của bà ta Ông ta khi đó nói Đứa con đầu lòng của bà Sẽ thay bà ta gánh mọi nghiệp chướng Và nhắc nhở bà ta về cẩn thận Ban đầu bà ta không tin Sau này khi đứa trẻ đau yếu mãi Mà không tìm ra bệnh Bà ta mới bắt đầu tin Năm đứa trẻ lên Ba Trên việc hóc hạt nhãn mà chết. Khi đó nhìn đứa con ngất liệm trên tay của mình. Bà chỉ biết khóc giống lên. Vì thầy lang đi khám bệnh tận làng bên không về kịp. Bây giờ ngấm lại hóa ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên do. Mưa vẫn rơi giả dích. Mình ngồi trong phòng vô cùng sút ruột. Bà quyết lúc nửa đêm cũng đã tìm tới cửa. Bây giờ chỉ đợi quan sát cùng ông Hóa và cậu Khánh trở về. Có lẽ mọi chuyện hôm nay nên kết thúc tại đây. Ngoài ân oán cũng nên được khép lại. Ác giả ác báo, cho dù bây giờ bà Len có sống lương thiện bao nhiêu, cũng không thể nào quên đi chuyện ác nghiệp bà ấy đã từng làm với bà cả ngày trước. Tiếng xe ngựa bên ngoài vọng tới thật gần. Nếu như đoán công nhầm thì ông Hóa và cậu Khánh cũng sắp về tới nơi. Bên trong gian phòng phía Tây, bà ngay vừa mới dây bịch xuống đất mà nằm bỏ ra nền nhà lạnh. Bà ta vội vàng chống tay cố gắng lít đôi chân đầu mà chạy về phía trước Bà len vừa chạy vừa hoảng loạn hết lên Trong cơn mưa rồng tầm tã Hải nhân trong nhà nghe tiếng ngách thất thanh Thì liền hiếu kỷ châm đúc ra xem Xếp màn mưa to gió lớn Bọn họ thì bà nganh quỷ gối Dứt cơn mưa lớn liên tục dập đầu quỷ lẩy Xị gào khóc nhìn vào hư không Bọn họ sợ hãi không ai dám tới gần Bởi hướng bà hai đang nhìn kia Lại là nơi bà cả mất tại đó Ở bên ngoài bất chuẩn vang lên tiếng ngựa hí Có lẽ ông Hóa cũng đã quay trở về Mình cùng con mình đứng đầu hồi phía đông Nhìn những hành động quái dị của bà hai mà không khỏi sợ hãi Chỉ riêng bà Quýt là từ đầu tới cuối Vẫn không mang theo ý cười Bởi những chuyện này đối với bà Len là vô cùng xứng đáng Ông Hóa cùng cầu Khánh đi trước Thằng Trăm thằng trẻo cho ô đi sau bọn họ vừa bước xuống xe thì phía trước có một chiếc xe ngựa khác cũng vừa dừng lại trước cổng lớn. nhìn người bước xuống từ trên chiếc xe ấy, ông hóa công cõi ngạc nhiên, bẩm quan, Khuyên như vậy rồi sao quan lại tới nơi này? quan xã nhìn đông hóa rồi câu mày, chẳng phải ông cho người tới tìm ta đến đây? ông hóa nghe những lời này càng thêm hoang mang, Thưa cho người tới mời quan sau, đâu có chứ? Tôi mới ở tỉnh bên Ngài nói trong nhà sẽ ra chuyện Mấy tất tả về đây Tôi nào có biết chuyện gì đâu mà gọi quan cầu Khánh cũng không kém phần ngạc nhiên Giả đúng thưa quan có thất nghĩ trong dinh thự Tất có người gọi chúng ta trở về đây Nếu đã như vậy có nghĩ bên trong nhất định sẽ ra chuyện quan xã vừa vút dâu vừa gật gù Tất cũng nghĩ là như vậy Vậy chúng ta mau vào bên trong Vừa bước vào bên trong Âu xã đã bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt làm cho giật mình. Ở chính giữa sân bà hai nhà phú hộ đang gào khóc, bên cạnh con sen cầm ô chảy tới, như là bị một bức tường vô nghịch ngăn lại rồi ngất ngược trở ra. Qua xã trần mắt nhìn bà hai nhà phú hộ gào khóc trong mưa, liên tục dập đầu xin tha mạng có chút hoang mang. Chuyện gì thế này? Ông hóa không khác hơn là mấy, với túm lít thằng tèo hỏi han. Thế nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của nó. Cậu Khánh bước tới gần chú cổ Miên đang đứng nhìn cô. Sẽ ra chuyện gì vậy em? Miên lắc đầu đáp. Em cũng không biết. Nhưng mà nghe bà hai khóc lóc, thì có vẻ như hồn ma bu cậu về tìm bấy tính sổ. Từ nãy giờ không có ai tới gần bà hai. có xen cứ lao tới thì lại bị hất ngược ra. Giống như xung quanh bà hai có một tầng kinh giới ngăn cách vậy. Cầu Khánh có chút khó hiểu. kỳ là vậy sao con mận liền nhanh nhẩu đáp đúng là như vậy thưa cậu chỉ sen kia nãy còn bị ngắt văng vào cột hiên đám anh tèo cũng không ai dám bước tới vừa lúc này đột nhiên đã giữa sân bà len lại hét lên như lợn lợn bị chọc tiết ông hóa lo lắng vội chạy tới thế nhưng lại không cách nào gần lại được bà ở bên ngoài trời nổi lên một cơn gió lạnh buốt âm khí ở đâu đột nhiên bay tới ngưng tụ thành một bóng người Bà hai hoang mang tột độ nhìn bóng người kia quỳ lạy Bà cả tôi xin bà Bây giờ bà muốn tôi làm gì cũng được Tôi chỉ xin bà hãy tha cho tôi Bóng người kia nhìn bà lên cười khẩy Vậy thì trước mặt quan xã Bà hãy nói ra mình là người năm xưa bày cái giết tôi đi Không Tôi không muốn Bà cả quắc mắt Ánh mắt kia đất đỏ xong một màu rất khủng khiếp Không muốn Vậy sao lúc đó bà không nghĩ tích chuyện tôi cũng không muốn chết? Bà ác nhân thất tức như vậy, cũng sợ quả báo sao hả? Bà cả nói đến đây thì bật cười lớn, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại ba giây rồi biến mất. Tôi nói cho bà biết, bà đừng hòng thoát được nhân quả này. Những người ở bên ngoài không nhìn được oan hồn của bà cả, chỉ đứng đó nghe những lời của bà hay nói với đám không khí. Hay chữ bà cả này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hoang mang. Ông hóa đứng đó chẳng hiểu chuyện gì Chỉ thấy bà ngay đột ngột bị nhấc bổng lên Rồi rơi xuống đất Cứ như vậy mà lặp lại vài lượt Làm trông càng thêm hoang mang Chuyện chuyện này thằng cải đâu Mau đi mời thể pháp về đây cho ông Ông không tin con quỷ kia là không bị bắt Ông ba hộ Ông đang nói vong hồn vợ mình là quỷ dữ sao Dòng nói khàn đặc bất ngờ văng lên Làm cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đó Ông hóa nhau mắt nhìn người đàn bà lạ hoắc trước mặt Mà không khỏi nghi ngờ Bà là ai Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi Bà quyết nâng mắt vừa ngay gương mặt đáng sợ lộ ra Khỏi lớp che khăn mặt Làm trông hóa càng tim sừng sốt Bà là ai Thật cải đâu Ai cho chúng mày để bà tao vào đây Chuyện tốt trong nhà mà lộ ra ngoài Ông bèo gây chân cả lũ Bà quyết cười nhẹ rồi đáp Ông phu hộ Ông không nhận ra tôi sao Ngày ấy khi bà cả sinh cậu xong Ông ở tiệt trên huyện không về Một mình bà cả ở nhà vừa lo chăm cậu Vừa phải quán xuyến mọi việc trong dinh thự. Ông có nhớ không Khi cậu Khánh được 20 ngày Cậu bị sốt cao lúc đó Bà cũng ngã bệnh nốt Bà cả bảo tôi lên huyện tìm ông Thì phát hiện ông tư tình với bà hai Ông quay về xin lỗi bà cả Nhưng mà rồi vẫn chứng nào tật nấy Cuối cùng ông vẫn là chọn phản bội bà Chỉ có một điều người phụ nữ kia lại là loài rắn độc Bà ta không những hại chết bà cả. Mà còn muốn bị đầu môi là tôi. Vậy bà là bà quyết sao? Chính là tôi. thân may nằm đó trời thương. Cho nên tôi chưa chết. Bây giờ mới có thể chứng kiến ngày người đàn bà ác độc kia phải trả giá. Ông có biết không? Phong linh của bà cả vẫn luôn trong kinh nhà này. Bà ấy vẫn luôn ở đây để chờ các người phải trả giá. Bà đừng có nói bậy bà. Năm đó ai ai cũng biết bảy bị ngã mà chết. Ông nói lão. Bảy bị người đàn bà kia thuê người đánh chết. Tên dùng búa đánh bà cả năm đó là lão Lý chọc làng bên. Sau khi bà cả mất chưa bao lâu, công chính lão ta bắt trói tôi trong căn nhà hoang cuối làng để bịt đầu mối. Bởi vì đêm mưa đó chính tôi đã chứng kiến tất cả. Hắn ta không chỉ cắt cổ họng tôi mà còn chất dơm giả thiêu sống tôi. Nếu ông không tin có thể mang hắn tới đây tay của hắn còn dấu tích bị bỏng vì châm lửa thiêu từ ngày đó. Ông hóa ban đầu không tin, nhưng mà khi nghe bà Quýt nói vậy thì cậu bắt đầu sinh nghi ngờ. Mưa vẫn chút xuống gầm đất, bà ngay vật vã một hồi cuối cùng cũng quay về phía quan xã để dập đầu nhận tội. Bà ta khai tất cả những việc làm độc ác của mình khi xưa. Hóa ra là người thầy cậu luôn kính trọng lại là người như thế. Hóa ra kẻ thù hại chết bu cậu, vẫn đang ngay trong nhà này mà cậu không biết. Mình nắm lấy tay của cậu Khánh mới phát hiện ra, tay của cậu đang run rẩy. Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt đau lòng. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Mình không nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay của cậu. Cậu biết bây giờ cậu buồn nhiều lắm, bởi sự thật này đâu dễ gì chấp nhận. Quan sát nhìn trời mưa có phần ái ngại. Có gì từ từ vào trong nhà rồi nói đi. Mưa to như vậy ta sắp ướt cả rồi. Ông Hóa cũng gần đầu đồng tình. Con sen, mày mau đỡ bà hay vào trong. Dù sao quan xã cũng ở đây. Hôm nay cũng nên giải quyết mọi chuyện ở đây. Quan xã và ông Hóa đi trước. Con sen cũng nhanh chóng chạy lại định đỡ bà hay về gian khách. Thế nhưng cứ chạy tới gần thì lại bị ngất ngược ra. Cao Khánh nhìn về phía căn nhà kho cuối vườn rồi chấp tay nói lớn. Con biết Bù vẫn luôn ở đây và mong muốn tìm lại công lý cho mình. Bây giờ quan xã ở đây. Nếu mà bu nghe được những lời này, Bù hãy để cho quan sát thay Bù đòi lại công lý nha. Lời vừa rất lập tức gió lạnh không còn nữa. Bà Len cũng có thể lê lết tự mình đứng dậy. Con sen vội vàng chạy lại đỡ bà ta siêu vào trong vòng khách. Hải nhân cũng tàn điên hết. chỉ còn lại một mình miên và cầu khánh còn đang đứng ở ngạch lang nhìn về phía ấy cao lúc này thì thầm còn nhất định sẽ đòi lại công bằng và sông thật tốt bố đường vương vấn ở nơi đây nữa bố hãy yên nghỉ ở nơi đó nha bố gió khét thì thào đâu đó cái bóng của một người đàn bà khẽ mỉm cười rồi chợt tan biến như một màn xương trong gian nhà khách quan xã đang ngồi trên ghế cao nhìn bà Len và bà Quýt bây giờ ngồi dưới nền đất lạnh. Sau khi lấy lời khai của cả hai và bắt được lão Lý, chứng những bằng chứng không thể nào chối cãi, bà Len và lão Lý cúi đầu nhận tội. Bọn họ bị lính giải đi ngay trong đêm để chờ ngày xét xử. Sáng hôm sau, ông hóa liền mời thầy cúng bày biển lý nghi để cầu siêu cho bà cả. Ông hóa ngồi trước bàn thờ vừa uống rượu vừa nói gì đó rất lâu. Có lẽ ông bấy giờ cảm nhận bản thân mình khi xưa thật tệ Sự ân hận trong lòng của ông làm ông như con sóng lớn nhấn chìm Đêm hôm đó, cậu Khánh mơ thích bà cả trở về Bà mỉm cười nhìn cậu dặn dò hồi lâu Bà mong muốn cậu sau này trở thành một người đàn ông tốt Biết lo toan và có trách nhiệm với gia đình Nhân quả tuần hoàn, có lẽ sớm hay muộn Nhưng việc làm sai trái đều phải trả giá